Thank you. dòng máu chương 40 Ivo Palazzi đã bỏ ra gần 10 năm để cẩn thận và khéo léo xây dựng một cuộc sống hai mặt phức tạp mà thậm chí ngay cả những người thân cận nhất cũng không thể hiểu được. Max Honen và các người bạn điện toán của anh ở Rome phải mất gần trọn một ngày gợi. Max liên tục thảo luận với các máy điện toán ở Anagraphy Building nơi cấp giữ các con số thống kê nhân khẩu và dữ liệu hành chính của thành phố và anh ta thăm viếng máy điện toán ở SIO Đến gặp các máy điện toán ở ngân hàng tất cả đều chào đón Max Kể cho tôi nghe về Ivo Palaji Max nói rất vui chúng tôi trả lời. Câu nói cuộc nói chuyện bắt đầu. Một hóa đơn tạp phần của Amici, một hóa đơn thẩm mỹ viện ở Sergio Ở Via Condotti. Một bộ gople xanh của Angelo. Nước hoa của tiệm Caducci. hai chiếc váy dạ hội của Irene Galizin, giày của hiệu Gucci và một cái ví hiệu Gucci, một số hóa đơn vật dụng. Max vẫn tiếp tục đọc những gì được in ra, phân tích, tìm hiểu chúng. Có cái gì đó sai lầm. Học phí cho những sáu đứa trẻ. Bạn có lầm lẫn không? Max hỏi. Xin lỗi. Lầm lẫn nào? Các máy điện toán ở Angraffy nói với tôi rằng Ivo Palazzi được đăng ký là, 4, là bố của ba đứa con. Bạn xác định là có sáu khoản học phí à? Đúng vậy. Bạn nói rằng địa chỉ của Ivo Palazzi ở Ogiata. đúng vậy. Nhưng Ivo Palazzi đang trả tiền thuê nhà cho một căn hộ ở Via Monte Milas, đúng? Vậy là có hai Ivo Palazzi? Không, chỉ có một người, hai gia đình, ba đứa con gái với vợ ông ta, ba đứa con trai với Donatella Spolini. Trước khi Max kết thúc. Anh ta còn biết được các sở thích của cô nhân tình của Ivo, tuổi tác, tên người làm đầu, tên những đứa con ngoài giá thú của Ivo. Anh ta cũng biết rằng Simonetta tóc vàng, còn Donna theo là tóc nâu. Anh ta biết được hai người mặc áo dài cỡ bao nhiêu. Nịt ngực cỡ bao nhiêu, dày cỡ nào và giá cả của chúng ra làm sao Có nhiều điều khiến Max phải để ý trong các khoản chi tiêu Số tiền thì không lớn nhưng chúng nổi bật lên như ngọn đèn hiệu Có một tấm ngân phiếu thanh toán trong một cái máy tiện Một phi cơ và một lưỡi cưa Ivo Palazzi thích làm việc bằng đôi tay của mình Max nghĩ về việc một kiến trúc sư có thể biết đôi điều về thang máy Gần đây, Ivo Palazzi đã để đơn bay ngân hàng một khoản tiền lớn Máy điện toán thông báo cho Max Ông ta có nhận được tiền không? Không, ngân hàng yêu cầu phải có cả chi ký của vợ ông ta Ông ta đã rút đơn Max lên xe bus Tới trung tâm khoa học cảnh sát Ở EU, EUA Nơi có một máy điện toán Khổng lồ được đặt Trong căn phòng hình tròn Rộng lớn Ivo Palaji Có hồ sơ phạm tội không? Max hỏi Có Ivo Palaji từng bị kết án bạo hành ở tuổi 23. Nhân viện, nạn nhân phải vào bệnh viện, còn Paralys phải ngồi tù hai tháng. Còn gì nữa không? Ivoparalysi có nhân tình ở Via Montemignagio. Cảm ơn, tôi biết. Có vài báo cáo của cảnh sát về những phàn nàn của hàng xóm. Phàn nàn về cái gì? Gây ồn ào, đánh nhau, la hét Có một đêm cô ta đập vỡ tất cả bát dĩa Chuyện ấy có quan trọng không? Rất quan trọng, Max nói, cảm ơn Như vậy, Ivo Palazzi rất nóng này Và Donatella Spolino cũng rất nóng này Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ta và Ivo? Có phải cô ta đang dọa lột mặt ông ta? Đó là lý do tại sao ông ta phải mất bình, phải bất thình lình đi vay ngân hàng một số tiền lớn. Một người như Ivo Palazzi sẽ bảo vệ hôn nhân, gia đình, lối sống của mình đến đâu. Có một khoảng cuối cùng thu hút sự chú ý của Max. Ivo Palazzi được trả một món tiền lớn từ ban tài chính thuộc Sở, An, Sở Cảnh sát An ninh Italia. Đó là phần thưởng, là phần trăm của số tiền tìm thấy trên người viên chủ ngân hàng định mang tiền ra khỏi Italy mà Ivo đã mật báo. Nếu Ivo đã cần tiền đến thế, thì có việc gì ông ta không dám làm để có tiền? Mark chia tay với các máy điện toán và đáp chuyến bay trưa của hãng Air France đi Paris. Dòng máu chương 41 Tiền taxi từ sân bay Trạc de Gaulle đến khu nhà thờ Đức Bà là 70 franc Chưa kể tiền thưởng Có tiền xe bus thành phố số 351 tới cùng địa điểm trên là 7 franc rưỡi và không cần tiền thưởng Thám tử Max Honan chọn xe bus Anh ta thuê phòng, khách sạn rẻ tiền, mốp lê và bắt đầu gọi nhiều cú điện thoại. Anh ta nói chuyện với những người đang nắm giữ trong tay các bí mật của mọi công dân Pháp. Người Pháp thì thường đa nghi hơn người Thụy Sĩ, nhưng họ vẫn vui vẻ hợp tác với Max Honen. Có hai lý do ở đây. Lý thứ nhất Là Max Honen, là bậc thầy trong lĩnh vực của anh ta Rất được kính trọng và thật là vinh dự Khi được làm việc cùng một người như thế Thứ hai là họ sợ hãi anh ta Chẳng có điều gì bí mật với Max cả Người đàn ông bé nhỏ có vẻ già, cỗi Với giọng nói buồn cười này Có thể lột trần tất cả mọi người Được, họ nói Max Anh hoàn toàn được sử dụng các máy điện toán của chúng tôi, nhưng tất nhiên mọi việc phải được giữ kín. Dĩ nhiên, Max ghé qua Ban Thanh tra Tài chính, Ngân hàng Tín dụng Lion, Sở Bảo hiểm Quốc gia và nói chuyện phía với các máy điện toán thuế. Rồi anh ta đến thăm các máy điện toán tại Sở Hiến binh và ở quận Cảnh sát ở Aido de la Cité. Họ bắt đầu những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng của những người bạn cũ. Chạc và Helen Roffi martel là ai vậy? Max hỏi. Chạc và Helen Roffi martel thường trú tại số 5 đường François bremier vernice Thành hôn ngày 25 tháng 5 Năm 1970 Tại tòa thị chính ở Newley Không có con Helen đáp ba lần ly dị Họ th thời con gái là Rophi Có tài khoản tại ngân hàng tín dụng Lyon Ở đại lộ Montage mang tên Helen Rophi Martel Số dư Bình quân là 20.000 franc Chi tiêu Xin vui lòng Một hóa đơn mua sách của nhà sách Marco Một hóa đơn làm răng cho Martel Nhiều hóa đơn bệnh viện cho Charles Martel Hóa đơn bác sĩ về việc khám bệnh cho Charles Martel Bạn có kết quả trận đoán chứ? Bạn có thể đợi không? Tôi phải nói chuyện với một máy điện toán khác Được, mắc chờ Chiếc máy lưu giữ các báo cáo của bác sĩ bắt đầu lên tiếng Tôi có kết quả chẩn đoán Nói đi Một trường hợp quá hoảng sợ Còn gì nữa? Nhiều vết thâm tín và bầm dập trên đùi và mông Có lời giải thích không? Không, xin cứ tiếp tục Một hóa đơn có cho đôi giày đàn ông của Pine, Một chiếc mũ của Rose Valois Gan ngỗng của Son, Thẩm mỹ viện Kenta Bữa tiệc cho tám người ở Maxim, Áo khoác đàn ông ở Suka. Max ngừng máy Có cái gì đó về các hóa đơn Anh ta đã nhận ra đó là gì? tất cả các hóa đơn đều được ký tên bà roffy martel hóa đơn mua quần áo đàn ông hóa đơn nhà hàng tất cả các tài khoản đều mang tên bà ta thật thú vị và thế là đầu mối đầu tiên xuất hiện một công ty mang tên belpere tên là chac descent số bảo hiểm xã hội của chac descent cũng là số của chac Martel. Một sự dấu diếm Cho tôi biết về Belpere Max nói Belpere được sở hữu bởi René Duchamp và Jacques sẻ Còn có tên là Jacques Martel Belpere làm những gì? Sở hữu một vườn nho Vốn của công ty là bao nhiêu? bốn triệu franc. Jacques Martel lấy tiền hùn vốn ở đâu? Từ xe Martel. Nhà của bà cô à? Xin lỗi, đây là tiếng lóng của Pháp. Tên thật là Credit Minsible. Vườn nho có lãi chứ? Không, lỗ nặng. Max. cần nhiều hơn thế anh ta tiếp tục nói chuyện với những người bạn thăm dò tán tỉnh đòi hỏi chính chiếc máy điện toán bảo hiểm cho Max biết rằng đang có lời cảnh cáo về khả năng gian lận bảo hiểm Max cảm thấy có một cái gì đó hấp dẫn đang chuyển động trong anh ta cho tôi biết chuyện đó đi anh ta nói và họ nói chuyện như hai người phụ nữ tán ngẫu trong một buổi giảm rũ vào thứ hai hàng tuần Khi Max kết thúc anh ta đến gặp một người thợ Kim hoàn tên là Pierre Richel Trong vòng 30 phút Max biết cặn kẽ có bao nhiêu nữ trang của Roffey Martell đã bị sao chép Tổng số tiền đã lên đến quá 2 triệu franc, bằng số tiền mà trạc Martell đầu tư vào vườn nho Thế là chạc đét xe Martell, tuyệt vọng đến mức phải lấy trộm nữ trang của vợ. Ông ta còn phạm phải các hành động tuyệt vọng nào khác nữa. Ngoài ra, còn có một mục khác cũng khiến Max để ý. Có lẽ nó không không quan trọng, nhưng Max vẫn xếp nó vào đầu một cách gọn gàng. Đó là hóa đơn cho một đôi giày leo núi. Nó làm Marx phải dừng lại vì việc leo núi có vẻ không hợp lắm với hình ảnh của Trạch Mathew Desse của anh ta. Một người đàn ông bị vợ khống chế đến độ không được phép mở tài khoản riêng, không được đứng tên trong tài khoản ngân hàng và buộc phải ăn trộm trang của vợ để làm một vụ đầu tư. Không. Max không thể tưởng tượng ra Jack Mattel lại dám leo núi. Max quay trở lại với các máy điện toà, toán. Hóa đơn bạn cho tôi xem ngày hôm qua của cửa hàng thể thao Kim Wear. Tôi muốn xem kỹ nó, kỹ nó. Được. Nó hiện lên màn hình trước mắt anh. Đó là hóa đơn cho một đôi giày cao cổ cỡ 36A, cỡ của phụ nữ. Helen roffy Martel chính là người leo núi. Roff Sam Roffy đã bị giết trên một ngọn núi.